Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình Thám Biến Thần Của tác giả Higashino Keiko Quát dòng đọc của MC Lưu Hà Các bạn hãy donate Điều ngộ cho Lưu Hà Và Lạc Hồn Cốc nhé Phần thứ tử Hai ngày nữa Chính xác là 42 tiếng nữa Tôi sẽ ra viện Sẽ hoàn toàn tự dọc Tiến sĩ Dougal nói rằng chẳng còn bài kiểm tra nào nữa, vì não của cậu đã bình phục. Nhận được lời đảm bảo như vậy của bác sĩ, bệnh nhân như tôi quả thật rất phấn khởi. Một mặt tôi thấy mừng, nhưng vẫn không thể phủ nhận nỗi bất an mơ hồ, đang phủ đầy trái tim mình như sương mù. Tôi biết đồ chân chút lớn lào của ca phẫu thuật vừa qua, nhưng có thật đến đây là ổn rồi không? Hình như tôi đang quên điều gì rất quan trọng. Dẫu sao thì tôi cũng tự nhận thấy tình hình sức khỏe của mình không có vấn đề gì cả Đặc biệt là về thể lực Có khi còn hơn xa trước khi nhập viện Bởi vì gần đây phạm vi sinh hoạt của tôi khá rộng Mỗi ngày một lần tôi xuống phòng tập ở tầng dưới bệnh xá ngoại khoa Ban đầu tôi được dẫn đến đấy để thực hiện các bài tập phục hồi chức nặng Đến khi các bác sĩ nhận thấy những bài tập ấy không cần thiết nữa Thì phòng tập chỉ được dùng để giải quyết tình trạng thiếu vận động cho tôi Thầy kỳ ở viện, thói quen ăn uống của tôi cũng được hỗ trợ. Nhờ thế mà hai bên mạng sườn vốn bèo nhèo trước khi nhập viện giờ lại săn chắc. Hồi xưa, cơ bản tôi không chơi thể thạc, nên không biết rằng cơ bắp đầu lại khiến tâm trạng sàng khoái đến vậy. Thế nhưng sau cảm giác đầy đủ đó, có lúc bóng tối sẽ xuất hiện trong tim tôi. Chừng như tiềm thức đang sợ hãi điều gì. Rượt cuộc là điều gì chứ? Trước lúc tôi xuất viện, Megumi mang quần áo mới đến, áo se một hè một ca. Lúc được trở đến bệnh viện này, tôi mặc sơ mi và áo len, nghĩa là bây giờ đã sang hè rồi. Cảm ơn Megumi vì chiếc áo xong, tôi hỏi em. Nhân tiện cái truyền thông nghi nắng rồi em nhỉ? Dạ, chẳng còn thấy bóng dáng mọt hòn nữa. Chưa thời điểm ngay sau phiên họp báo thì quả thật kinh hoàng. Anh đã gây phiền phức rồi, đợi về anh phải xin lỗi chú liền mới được. Megumi mỉm cười. Không sao đâu anh, đấy đâu phải lỗi của anh. Tuần trước, một buổi họp báo đã được tổ chức tại phòng hội nghị của bệnh viện này, tôi cũng tham dự với điều kiện không cho chụp ảnh và không tiết lộ tên thật. Tôi không hề bồn chồn sợ hãi gì trước đông người như thế, một điều không thể tưởng tượng được ở tôi trước đây. Sau khi tiến sĩ Dogen trả lời xong về phương pháp phẫu thuật và triển vòng mai sau, các phóng viên liền tập trung vào tôi. Một cô gái trẻ tầm tuổi tôi với khuôn mặt lý trí bắt đầu đặt câu hỏi. Câu đầu tiên là anh cảm thấy thế nào căng thẳng tôi đáp. Tại sao cô ta lại bật cười chứ? Anh có cảm giác gì lạ không? Cô phóng viên lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị và hỏi. Không, tôi không thấy xì lạ cả. Anh có bị đau đầu chóng mặt không? Không có, tôi rất khỏe. Tôi đáp. Cô ta gật đầu với ánh mắt đầy tò mò, tôi nhìn chóng nhận ra ánh mắt của các phóng viên khác cũng thế. Không phải họ đang nhìn đối tượng phỏng vấn Mà như khách tham quan đang nhìn một đồ vật triệt lắm Sau đó cổ phóng viên hỏi tôi về tâm trạng hiện giờ Tôi chỉ đáp rất vui Sau đó chân thành cảm tạ những người đã cứu mạng mình Trước tiên là tiến sĩ Đô Cần Đúng nghĩa Nghĩ sao nói vậy Anh nhìn nhận thế nào về tai nạn này Tai nạn sao Đúng thế Về việc anh bị liên lụy và bị bắn đó Mặt cổ phóng viên như sáng lên Nhiều phóng viên khác nhòi hẳn người tới trước Về việc đó Tôi nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn lướt qua tất cả các khuôn mặt. Về việc đó tạm thời tôi chưa thể trả lời. Tôi cần thêm thời gian từ từ suy nghĩ xem. Câu trả lời này rõ ràng đã đi ngược lại với mong mỏi của họ bằng ánh mắt thất vọng sền lẫn hoài nghị. Cô phóng viên nói. Như vậy là sao? Anh hận tên hung thủ đúng không? Đương nhiên rồi. Cô ta làm mặt kiểu. Nói luôn thế có phải tốt hơn không? Rồi hỏi tôi. Ngoài nỗi hận ra anh còn nghĩ cái gì khác không? Tôi cứng họng. Thu hận hung thủ và nhìn nhận vụ án là hai việc khác nhau. Tôi nào đã biết gì về quá trình của vụ án, chẳng phải sẽ cần thời gian trước khi phát biểu về điều mình chưa rõ hay sao? Một hay hai tuần đâu có đủ để nghĩ cho sốt sao. Với quan điểm này tôi không nói gì thêm, cổ phóng viên mất kiên nhẫn bắt đầu đặt câu hỏi khác cho tiến sĩ Doctor. Lượt của tôi đã hết, báo chí hôm sau quyết định rằng tôi đã nói, tôi hằn tên hung thủ, ngoài điều đó ra chắc còn gì nữa hết. Sau buổi họp báo các buộc tập kích lấy tin bài Vẫn tiếp tục Và khi không nghe ngóng được thêm anh mối gì mới Họ đã xâm nhập cả phạm vi sinh hoạt của tôi Chẳng biết nghe ngóng ở đâu bọn họ ùa đến tiệm Sinkodo Nơi Megumi làm việc sau hình như chưa đánh hơi được mối quan hệ giữa tôi và em Tuy tiền dù chưa bị tiết lộ Nhưng hành động như thế là xâm phạm quyền riêng tư rồi Đành vậy cũng đâu phải bây giờ họ mới thế đâu Ờ, nhưng em hơi lò Sau khi anh xuất viện ấy Megumi lấy cuốn phát họa Giờ ra Tôi đã dùng 13 chàng Hầu hết đều vẽ khuôn mặt mẹ Megumi Thấy thế em vừa lật vừa đỏ mặt Chỉ mong mong mau, mau quay lại vẽ cho tử tế Tôi nói Mấy ngày nữa là thỏa sức vẽ rồi Phải, lại còn sẵn mẫu nữa Nhưng không khỏa thân đâu nhé Megumi lượm yêu tôi và nhìn lại tập phát thảo Sau đó khẽ nghiêng đầu Sao em Dạ cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng Megumi lật đi lật lại các trang của cuốn pháp thảo Em nghĩ cách thể hiện đã có chút thay đổi Mấy trang đầu thì chưa thấy nhưng về sau thì rõ rệt hơn Vậy sao? Tôi nhận lấy cuốn pháp họa và xem từ đầu Tôi mau chóng hiểu ý Megumi Đúng thế, có thay đổi một chút Hình như đường nét trở nên cứng rắn hơn Phải nhỉ? Về mặt em rất nét, rất sắc sạc Megumi tỏ ra vui vẻ Tôi nhớ lại việc tiến sĩ Đô Gần nhờ cận tối qua, chồng thấy cuốn pháp họa, ông khó khăn muốn chụp một bàn để tham khảo. Bây giờ ông vẫn thể hiện nhãn quan của một nhà nghiên cứu, nhưng tôi cứ cảm giác có chút khăn khác so với mọi khi. Liệu có phải tôi tưởng tượng giặc không? Ông đã nhíu mày như thế đang nén chịu điều gì, và thậm chí còn lộ về sầu sĩ. Sao vậy ạ? Nghe tôi hỏi Đô Gần trả lời không sao cả, ông chỉ đang nghĩ rằng tôi phục hồi rất tốt thôi. Sao vậy anh Megumi ngờ vực nhìn ánh mắt lờ đáng của tôi Tôi lắc đầu Anh đang ngẫm nghĩ về bức tranh này Cảm giác rất khác Có lẽ do ảnh hưởng của tâm trạng không thỏa mãn Đàn ông bình thường mà bị nhốt trong phòng kín lâu ngày Kiểu gì cũng hóa sói thôi Đó hẳn là biểu hiện của trứng uất nhỉ Anh cố chịu đừng thêm mấy ngày nữa nhé Megumi ôm lấy cổ tôi Dù sao thì Jun à Anh thực sự đã trở thành người có thể trông cậy rồi đấy Hệt như nhộng hoa bướm vậy đó Em không thích à Ừ, em thích Jun trước đây Nhưng Jun bây giờ em còn thích hơn Megumi nũng nịu nói Ghi chép của đô 4 Thứ bảy ngày 16 tháng 6 Tôi nghĩ rằng người nhận hoàn toàn không gặp vấn đề gì Về chức năng của não Nhưng kết quả các bài kiểm tra tâm lý Tính cách trong vòng một tháng qua lại là thế nào đây Tôi đã giao cho hai trợ lý Hoa Cao và Tachibana tiến hành phân tích Còn về tài liệu bổ trợ Tức mấy chàng phác thảo của người nhận Tổn thương chủ yếu của cậu ấy là ở não phải Tác phẩm hội hòa của những người như thế Thường mang đặc trưng là khuyên hướng Sao lãng bên trái Les Hesmit Patien Neglect Phong cách vẽ trực tiếp thiên về cảm tính Xem các bức phát họa của người nhận Tạm thời tôi chưa thấy dấu hiệu nào Của hội chứng sao lãng bên trái Nhưng mười mấy chàng phát thảo là bằng chứng cho thấy Sự thay đổi dần dần sang phong cách Phóng khoáng, cứng rắn và sắc nét Có thể nói phong cách hiện tại của cậu ấy là trực tiếp hoặc cảm tính vậy bán cầu não phải của người nhân vẫn còn chịu tổn thương sao nhưng kết quả của tất cả các bài kiểm tra đều không cho thấy điều này phần não được ghép đã hoàn toàn thích ứng với tình hình hiện nay không thể bắt người nhân kéo dài thời gian ở lại bệnh viện được chúng tôi sẽ tiến hành thêm những cuộc kiểm tra định kỳ sau này phần thư nằm trong hai ngày trước khi xuất viện tôi vô cùng bận rộn Dù chỉ phòng bệnh nhưng muốn dọn đi Cũng phải chuẩn bị khá nhiều Vào ngày xuất phiền Tôi vừa cho hết đồ đạp vào thùng cắt tông xong Thì Tachibana xuất hiện Cô nhìn cái thùng đã đóng gói Hành lý cũng khá nhiều đấy nhỉ Tại vì không phải chỉ có mỗi đồ đạc của tôi thôi đâu Tôi cũng đã cho đồ lót Đồ ngủ cô mua cho đây vào nữa Nhưng mà tôi nhận không sao Thật chứ Không sao đâu Mấy món đồ như thế mà để lại thì còn phiền hơn Vẫn đút hai tay vào túi áo lùi trắng Ta chỉ bàn khẽ nhún đôi vai mảnh xè và mỉm cười. Dù cô không lúc nào trang điểm và có vẻ chẳng nghĩ gì khác ngoài nghiên cứu, nhưng tôi bất giác nghĩ biểu cảm lúc này của cô vô cùng quyến rũ. Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra cô gái này hấp dẫn chứ? Người ta sẽ gửi thùng cắt tông từ bệnh viện về căn hộ cho tôi bằng đường bưu điện, nên tôi cứ thế tay không ra khỏi phòng bệnh. Đến cửa tôi ngoái lại một lần nữa, chiếc giường trắng đã dọn sạch và căn phòng trống trơn Giờ có nhớ lại cuộc sống ở đây tôi cũng không còn tài nào cho rằng Nó đã thực sự xảy ra Anh đang lưu luyến đệ Tachibana hỏi ngay như chọc kẹo Không, tôi trả lời Chẳng bao giờ muốn đến nữa Tachibana cụp đôi mắt xuống trong thoáng chấp Rồi ngay lập tức lại chằm chằm nhìn tôi và nói Đúng nhỉ anh đừng đến đây nữa nhé Cả lúc này nữa tôi cũng nghĩ rằng cô ấy đẹp làm sao Tachibana dẫn tôi đến phòng tiến sĩ Dogan Tôi vào giữa lúc ông đang ngồi trên sofa Nói chuyện với khách Gồm ba người Một cặp đôi nam nữ trưởng thành và một bé gái Cô bé và người mẹ nhìn quen quen Nhưng người đàn ông chắc là người bố Thì đây là lần đầu tiên tôi gặp Anh ta tầm trên dưới 40 tuổi Khuôn mặt cương nghị Có thể rắn chắc trong bộ vest xám Cao cấp vừa vặn bố mẹ của bé nhìn tôi với ánh mắt thân tình Cậu đi đấy hả? Tiến sĩ đồ gần gỡ cặp kính mạ vàng ngước mắt nhìn tôi Vâng ạ Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi Trong thời gian dài vừa rồi Tôi cúi mình Tiến sĩ gật đầu Ừ, nhân tiện tôi muốn giới thiệu với cậu Những người đang có mặt ở đây Anh chị Saga, cậu có biết họ là ai không Dĩ nhiên là tôi biết Tôi nhìn cô bé và người mẹ Hôm đó chị và cháu có mặt ở văn phòng bất động sản phải không ạ Khi ấy thực sự cảm ơn cậu Người mẹ cúi đầu thật thấp Noriko cảm ơn chú đi con Đây là ân nhân cứu mạng con đấy Chị ta nói và ghé ấn đầu của con gái xuống. Cô bé được gọi là Noriko vụn về nói. Cháu cảm ơn chú ạ. Thật lòng vợ chồng tôi không biết đền đáp cậu bằng cách nào cho đủ. À phải giới thiệu đã chứ nhỉ. Tôi là bố của Noriko. Người đàn ông sang trọng trong bộ vét xám cuối đầu đưa dành thiếp cho tôi. Tấm dành thiếp vì tên Saga Michihiko. Anh ta là luật sư và đang điều hành một văn phòng luật. Con gái anh chị không bị thương chứ? Vâng. May nhờ có cậu con bé còn nhỏ nên chưa hiểu mình gặp phải chuyện gì nhưng vợ chồng tôi sẽ từ từ kể cho cháu biết ơn cứu mạng của cậu nause mặc dù hơn tôi đến mười mấy tuổi nhưng anh Saaga nói năng như thế đang thưa với người chết có lẽ anh ta muốn thể hiện thành ý xong tôi chỉ thấy lúng túng tôi đã hứa với cậu một chuyện phải không nhỉang đến khi cậu ra viện tôi sẽ giải đáp những câu hỏi còn lại tiến sĩ đâu nói tôi nhìn vào mặt ông và hơi nghiêng độc lập tức hiểu ra ông đang nói đến chuyện gì Viện phí Người chi trả lại anh chị Saga phải không Phải Ông tiến sĩ trả lời Tôi nhìn anh Saga Anh Thân nở nụ cười gật đầu tất nhiên là thế rồi Nếu người bị bắn là Noriko Thì chắc không có cơ hội cứu được con bé Bây giờ thì bỏ bao nhiêu tiền đi nữa Cũng vô ích thôi nguyên nhân khiến tôi thành ra thế này Không phải là tài con gái anh chị Cậu nói vậy cũng khiến chúng tôi yên lòng đôi chút Nhưng cậu đã đứng ra che chở cho cháu Đây là sự thật "Cho cậu điều trị là nghĩa vụ của vợ chồng tôi." Anh Saga nói nhẹ nhàng nhưng lập luận lại cường quyết đúng chất luật sự Tôi không biết đối đáp thế nào nữa, bèn hỏi ông tiến sĩ, "Vì sao ông phải giấu đến tận bây giờ?" "Vì đó là nguyện vọng của anh Saga, anh ấy không muốn cậu lo lắng không cần thiết và tiếp tục điều trị cho đến khi khỏi hẳn." Tôi nhìn lại anh Saga, trong anh như thể vừa cười vừa khóc, chẳng đáng là bà vẫn chưa báo đáp được một phần mười ơn huệ của cậu. Nếu còn việc gì chúng tôi có thể làm được Thì cậu cứ bảo Cảm ơn anh Như thế này là quá đủ rồi Ngày thế anh Saga vườn tay nắm lấy tay phải tôi Thật lòng đấy Nếu gặp khó khăn xin hãy báo với chúng tôi Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Chị vợ cũng nói Tôi nhìn đôi bàn tay to lớn của anh Saga Rồi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cả hai vợ chồng Mắt họ sáng rực Cảm ơn anh chị rất nhiều Tôi nói thêm lần nữa Tôi rời khỏi phòng tiến sĩ và sóng bước cùng Tachibana ra công bệnh viện Một số đài truyền hình và báo chí đã đến lấy tin Nên tôi đã trả lời phỏng vấn Đừng như dao kẹo, họ không chụp mặt tôi Tôi không nhắc gì đến nhà Saga cả Những chuyện ấy không nên do tôi nói ra Chúng tôi bước đi rồi Cánh phong viên vẫn lìa máy ảnh chụp theo sau lưng Tôi cười bào Tachibana Cứ như nhân vật sầu ấy nhỉ Anh là người sống sót từ vũ trụ mà Cô nói chuyện duyên thật đấy Trước khi tôi bước qua cổng, Tachibana dặn Một tuần hoặc 10 ngày một lần, anh nhất định phải đến nhé Cô ấy đang nhắc tới việc kiểm tra định kỳ Xem ra đầu óc tôi vẫn chưa hết ràng buộc với bệnh viện Tôi sẽ đánh dấu ngày hẹn vật lịch Tôi nói và nhìn lại bệnh viện lần nữa Tòa nhà màu trắng giống hệt một sinh vật khổng lồ Tôi là quả trứng để ra từ đó Tôi lấy làm mừng vì chưa quên đường về căn hộ Khung cảnh phố xá vẫn hệt như trong ký ức Cảnh học sinh của ngôi trường cấp 2 Đang đi bộ từng tốt trên lề đường Cũng thật thân thường Tôi thực sự cảm thấy mình đã về rồi Sau chỗ rẽ là một dãy nhà mới nhỏ nhỏ Đứng san sát Mấy năm này khu vực này phát triển rất nhạch Tiếp tục đi thẳng sẽ đến chung cư mà tôi đang sống Một công trình hai tầng đơn giản Ghép bằng cốt thép và tấm nhựa Bãi đồ xe ở đây luôn có 2 hay bà nội trợ Tu tập 8 chuyện Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu Tôi lên cầu thẳng Đến cửa căn hộ thì nghe thấy tiếng máy hút bụi ro ro bên trong Tôi mở cửa và chồng thấy Megumi thắt tạp xe Đang lùi cùi dọn dẹp Em ngắt công tắc máy hút bụi và quay về phía tôi Mừng anh về nhà Em nghỉ làm à? Em xin về sớm Em nghĩ bụng nếu anh về mà nhà cửa đầy bụi bằm thì tội nghiệp lắm Cảm ơn em Tôi cởi giày vào phòng rồi ngắm nghĩa cảnh sát bên ngoài có cửa sổ để ngọt Thật thử thái anh nhỉ Ừ nhưng mà có gì là lạ ấy Cái gì lạ à? Cảnh sát thì rõ là quen Nhưng cứ như nhìn thấy lần đầu tiên vậy Không phải, cảm giác như một người nhìn lần đầu tiên Và ngờ ngỡ như mình đã nhìn thấy đầu đó trước đây rồi Gọi là hiện tượng để giả phục Cảm giác như vậy đấy Ừ Như thế cố lý giải cảm giác của tôi Megumi đến bên cạnh và cũng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài Chắc là do ở phòng kín lâu ngày Nên nhìn cái gì cũng mới mè cả mà Tôi giải thích qua loa và ngó quanh phòng Đầu tiên, dừng mắt ở giá vẽ chỗ góc tường Trên giá có bức chân dùng Megumi đăng ngồi kế đọc sách Tôi mới vẽ được khoảng một nửa thì sẵn đoạn Chúng ta phải hoàn thành bức tranh này anh nhỉ Megumi đặt tay lên vai tôi Tôi chăm chú nhìn bức tranh mình vẽ giờ mấy tháng trước Thật tiếc là tôi không thấy nó đẹp đẽ cho lắm Chẳng thể hiện được điều gì cả Không xong tôi nói, tranh này không được Trục chạp ở đâu rồi, không hề sinh động Thế à, em nghĩ nó tuyệt đấy chứ Chỉ là sao chép một con người thôi Vẽ như vậy thì thà không vẽ còn hơn Tôi quay mặt tranh vào nhìn nó Tôi cảm thấy không vui chút nào Giống như cuốn phát họa hả anh mày Megumi nói Cảm về sau nét vẽ càng thay đổi đúng không Chắc là cảm nhận của Jun đã thay đổi ít nhiều Ừ tôi gật đầu Có lẽ vậy đấy Anh bây giờ chắc sẽ vẽ được tranh đẹp hơn nhỉ Lột xác rồi mà Thế thì tốt quá Tôi cười và hôn lên má em Tôi hôn xong Megumi chằm chằm nhìn lại Như muốn soi thấu tâm tư tội Sao thế? Tôi hỏi Dạ không, không có gì nghiêm trọng đâu anh Nói rồi Megumi lại nhìn một cách chăm chú vào mặt tôi Trong đầu Jun có chút não của một người khác hả? Đúng rồi đấy Nhưng Jun vẫn là Jun nhỉ? Ý em là sao? Anh vẫn là anh, không phải ai khác cả Nhưng giả sử thay toàn bộ não thì sao nhỉ? Như thế thì còn là Jun không? Như thế tôi ngập ngừng cân nhắc Thì có lẽ không phải anh Mà là người chủ của bồn áo rồi Hừm. Anh nhìn của Megumi trở nên mông lùng Tôi biết em đang nghĩ gì Đó là thắc mắc hiện tại của em Còn tôi thì nhớ tới một chuyện khác Nhưng chưa muốn đụng chạm tới lúc này Có lẽ em cũng cùng suy nghĩ Nên mỉm cười rồi đổi đề tài Anh, bọn mình phải mở tiệc chứ Chỉ hai đứa thôi nhé Tôi ôm chặt em thêm lần nữa Vừa ôm vừa cố gắng những điều chẳng lành lơ lửng Trong tâm trí mình cố đính gõ cửa phòng, tôi ra xem, cậu Usui ở căn bên cạnh đang mỉm cười đứng đó. Mừng anh về, chồng anh khỏe khoắn nhỉ? Khuôn mặt cậu ta nhạt nhạt, mắt thì đỏ ngầu. Chồng còn sống người ốm hơn tuổi. Lúc đi tìm vụ án em đang nghĩ chắc anh lành ít dữ nhiều. Nghe nói cậu báo cho mẹ phải gấp. Tại em không biết xã ai đi báo nữa. Cậu vẫn chơi cái này à? Tôi làm động tác gõ bàn phím, sở thích duy nhất của Usui là trò chơi điện tử. Thí thoảng vọng tiếng sang cả bên tôi Vâng, em xin lỗi vì gây ồn Uxui gãi đầu Rồi khuôn mặt cho nên nghiêm trạc Như thể nhận ra điều gì Anh Naruse thực sự đã khỏe lại rồi Cảm giác đàn ông hơn trước Tôi và Megumi thoáng nhìn nhau Rồi tôi làm mặt tươi cười và nhẹ nhàng phạt bác Không có đâu Là do cậu tưởng tượng ra thôi Chạc thế, Uxui nghiêng đầu Đêm hôm đó tôi ôm ấp Megumi Sau ngày dài xa cách gọi làm ồn gây ảnh hưởng tới tầng dưới nên chúng tôi làm tình một cách nhẹ nhàng từ đầu tới cuối tôi ở trên em ngắm khuôn mặt em và lên đỉnh đúng lúc một ý nghĩ nhãn lên trong tâm trí tôi tôi phải quên nó đi đó là điều tôi không nên nghĩ đến chẳng qua cảm nhận hiện giờ hơi khác trước nên tôi mới định nghĩ những chuyện lạ lùng đúng thế nhưng suốt cuộc suy nghĩ đó chẳng thế nào ra khỏi đầu tôi sáng hôm sau đang rụ đôi mắt thiếu ngủ của mình và nhìn gương mặt me vô Tôi lại nhớ tới nó Cô gái này Nếu không có tàn nhang thì đẹp rồi Nhật ký của Hamura Megumi 1 Thứ 3 ngày 19 tháng 6 Mây mù Buổi sáng mình rời nhà Dùn Hôm qua là ngày xuất viện Mà mình đã mỏi mòn ngóng chở Dùn ra viện về nhà ôm lấy mình Đây là điều mà mình đã mơ đến biết bao lần Nhưng vẫn có gì đó ngẹn ngàn nơi lòng ngực Ông trời ơi Cảm ơn ông đã cứu run để xuân khỏe mạnh lại Nhưng ông trời ơi còn vẫn còn một điều nữa muốn thỉnh cầu Xin ông phù hộ cho niềm hạnh phúc khó khăn lắm Mới quay về này Để nó đừng đổ vỡ Những ảo tưởng chẳng lành sinh ra Từ cái suy nghĩ trẻ dại của con Xin ông đừng biến nó thành sự thật Phần thứ 6 Xuất viện được 3 ngày Tôi quyết định đi làm Mặc dù tôi đã tính nghỉ ngơi thêm chút nữa Nhưng có ở nhà thì cũng ăn không ngồi rồi chán lắm Hơn nữa truyền thông gọi điện liên tục Họ mời mọc lên truyền hình phỏng vấn Thậm chí do hỏi tôi có muốn ra sách hợp Tôi từ chối hết thầy Lòng chỉ muốn gào lên rằng mình không phải đồ trưng bày Cứ thế họ khiến thần kinh tôi kiệt quệ Trinh vì lẽ đó tôi mới đẩy ngày đi làm sớm hơn Nhưng tâm trạng lúc ngủ dậy hôm nay thật kinh hoạt Tôi lại mơ thấy cảnh mình bị bắn lùng đầu Dù ký ức đó hiện đã thôi mơ hồ Tôi vẫn thấy đầu óc chịu nặng khi thức giấc Từ lúc hồi tình đến giờ Điều duy nhất không thay đổi Chính là sáng nào xoay gương tôi cũng thấy căng thẳng Có cảm giác hình ảnh trong gương kia Là một người tôi không quen không biết Tôi rửa mặt ở bồn Nhìn vào gương và gật đầu tự nhủ rằng Đây là khuôn mặt của chính mình Dù thế vẫn ngờ ngợ có chỗ kháng khác Thật là một cảm giác khiến người ta bất an Tôi nhớ lại chuyện đêm hôm trước Trong một tích tắc Thực sự là chỉ tích tắc thôi Tôi đã cho rằng đám tàn nhang của Megumi thật xấu xí. Đúng là suy nghĩ không nên không phải. Chưa hết, lời em vô tình nói ra cứ lần vợn trong đầu tôi. Giả sử thay toàn bộ não thì sao nhỉ? Như thế còn là dù nữa không? Không, như thế đâu còn là tôi nữa. Tôi chẳng hiểu những điều phức tạp. Nhưng bây giờ quả tim nhận định tôi chính là tôi. Đều là nhờ não bộ điều khiển. Cho nên não bộ mà biến thành thứ khác thì trái tim tôi nhất định cũng sẽ biến mất. Vậy, Trường hợp nó đang thay đổi một phần vì cuộc phẫu thuật vừa rồi thì sao? Chắc chắn phần não nạp trong đầu tôi bây giờ và phần não trước khi bị bắn không phải là một. suy ra quả tim do bộ não này điều khiển và quả tim của tôi trước đây không giống nhau. Đúng không? Không thể xác định rõ ràng. Tôi đậm ra đau đầu. Vọc nước rửa mặt xong, tôi lại nhìn vào gương. Thôi đừng đào sâu vấn đề này, này nữa. Không lại xa vào một nghịch lý luận quần. Rồi sẽ tìm ra cách giải thích ngọn ngành thôi. Bản thân tôi hiểu rõ hơn ai hết Tôi vẫn là tôi ngày trước Cảm giác khi ôm Megumi trong tay vẫn giống như thùa nào Quên cái đám tàn nhang đi thôi Tới nhà máy Trước tiên tôi đi gặp tổ trưởng để chào hỏi Sau đó cùng lên chỗ quản đốc và trường phòng sản xuất Khi thấy mặt tôi Phản ứng của họ y như nhau Thoát đầu là kinh ngạc Sau đó nhào mắt như thể rất nhớ nhung Vẫn cần trò chuyện Dòng điệu đúng kiểu đêm ngày lo lắng cho tôi Thế mà suốt hồi tôi nằm viện Họ nào có thăm hỏi một câu Kết thúc thủ tục xã giao tới cùng tổ trưởng và nhà máy, vừa qua cửa cách ẩm, hàng loạt âm thanh đập vào tai tôi, tiếng động cơ máy tiện, máy khoan, tiếng lên xuống của xe nâng hàng và còn mùi nữa, mùi gà bốc ra từ máy hạt, mùi dầu máy. Ở nhà máy này, các loại máy móc thiết bị công nghiệp được lắp ghép và bảo trì theo yêu cầu của khách hàng. Trong nhà máy có mấy trăm người đang làm việc, nhưng tổ dịch vụ cơ khí của tôi chỉ có 12 người, kể cả tổ trưởng. Về đến vị trí làm việc, anh tổ trưởng gọi các tổ viên lại. Tất cả hình như đã chú ý sẵn nên dọa chân chạy tới ngày. Trong lúc tổ trưởng nói chuyện, tôi quan sát lần lượt gương mặt mọi người. Mới 3 tháng không gặp mà xem về bề ngoài của họ đã thay đổi nhiều. Gương mặt nào cũng lò đờ và thiếu sinh khí. Thậm chí mấy tiền bối hay khích bác tôi, trông còn như đau ốm ít nhiều. Tôi xin lỗi mọi người vì đã nghỉ dài và báo cáo họ rằng sức khỏe của tôi đã phục hồi hẳn. Nên không có gì phải lo lắng cả. Chắc mọi người đều biết vụ cái ghép não nhưng không ai đà động một cậu trong buổi sáng tôi đã hỗ trợ sởa chữa và bảo chí các loại máy hàn kiểu mới mà Cas đang làm nhằm nhớ lại cácthao tác và kiến thức quốc yếu ban đầu còn hơi lượng cuống nhưng chẳng mấy chố tôi đã thông thạo các công đoạn giờ nghỉ trưa tôi cùng ca đến căng tiên dành cho nhân Việt ngồi xuống bàn rồi ca hỏi thấy không khí nhà máy thế nào không phải tệ nhưng tớ có chút thất vọng tôi trả lời thất vọng ý cậu là sạc Tinh thần làm việc của mọi người sa sút hơn tốt tưởng Có lẽ vì xa cách lâu ngày Nên tớ nhận thấy rõ Hầu hết mọi người chỉ đang làm việc theo quán tính thôi Ai nấy đúng kiểu làm để nhận lương Cho rằng mình không có tư cách gì Mà phất nộ với tác vọng sai trái của cấp trên Cậu gay gắt quá Cà sai lộ vè không vui Nhưng lời này cậu đừng nên nói trước mặt mấy tổ viên khác Tớ không định nói Nhưng mọi người có nghe được Tớ cũng chẳng bận tâm Tại vì đó chính là sự thật Cà sai đang đưa thìa lên thì không lại Về mặt giống như trông thấy một cái gì đáng ghét Kết thúc ngày làm việc đầu tiên tôi ghé qua hiệu sách rồi mới về nhà Chợ ở nhà là Megumi trong chiếc tạp xề Mùi sốt thịt ấm khắp phòng ngay tôi bảo đi làm về em lộ vẻ kinh ngạc Không thấy anh... em lo quá Chẳng phải anh bảo từ mai mới đi làm sao à Anh nghĩ đi sớm cũng được Tôi giải thích, chi tiết Vì chẳng biết nói thế nào cho phải Anh mua sách gì thế em xem được không? Megumi hỏi khi thấy cái túi tôi để trên bàn Tôi chưa kịp đáp thì em đã mở ra Cái gì thế này? Không phải sách về tranh vẽ Ngành chế tạo máy và ý tưởng thiết kế tối tận Anh hiếm khi mua sách loại này Hiện tại anh là thợ cơ khí mà Phải thường xuyên bổ sung kiến thức chuyên ngành chứ Tôi trả lời lấy lệ Thật ra tôi ghé vào hiệu sách Chính là để mua sách hội họa đấy Luân là một lúc lại dừng chân ở góc sách cơ khí Cơ màn Cơ màn nào là sách Tôi nhìn thấy mà lòng chịu nặng. Thông tin mạt ngắn như vậy nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc tận dụng. Lúc nhận ra tôi thấy mình đã đứng xếp hàng thanh toán với hai quyển sách trên tay. Nói ra quả đáng xấu hổ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động mua sách vở liên quan đến việc mở mang kiến thức nghiệm vụ cho mình. Chẳng lúc chờ thanh toán tôi đã tọc mạch ngó chỗ sách đã mua của chàng trai chống có vẻ sinh viên đứng ngay trước mình. Một cuốn là bí quyết để con gái không ghét và một cuốn nữa có nhân đề. Cách môi tiền cha mẹ Trên bìa của hai cuốn sách đều viết thật to Diễn dài bằng hình Tôi tự hỏi đến bao giờ cậu ta mới nhận ra Mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu chứ Chắc chẳng bao giờ Tôi kể cho Megumi nghe về cậu sinh viên nọ Em mỉm cười nghiêm túc nói Em nghĩ kiểu người như vậy Sẽ tiếp tục sống với tình trạng đó thôi Cứ cái thói ấy thì một ngày kia Sẽ vấp ngã cho sẹp Dạ nhưng mà cậu ta sẽ không hiểu Vì sao mình vấp ngã đâu Vì không hiểu nên cũng không ngờ được rằng chính là do từng lãng phí thời gian đi học quý giá Cảnh người ấy đáng lẽ đừng nên ra đời thì hơn Megumi lộn vẻ bối rối là do tôi nói năng quá khắc nghiệt hay sao Sau khi ăn món mì ý Megumi làm tôi chuẩn bị vẽ chanh Lâu lắm rồi tôi mới lại sửa soạn giá bút Em làm tư thế nào đây anh? Cô người mẫu Megumi hỏi tôi Ờ sao nhỉ? ngẫm ngắm nghĩa khuôn mặt và thân thể em từ nhiều hướng khác nhau nhằm tìm kiếm cảm hứng sáng tạo. Sao vậy anh? Sao anh trầm tư thế? Megumi chống cùi trò lên cửa sổ mỉm cười thắc mắc khi thấy tôi cứ đứng tận thờ chẳng nói chẳng rằng. Tôi thấy tẻ ngắt, ngày xưa khác cực, hế Megumi cử động là cảm hứng sáng tác dạt dào ập đến với tôi ngày. Anh, làm sao vậy anh? Nụ cười trong mắt Megumi biến mất, em đang bất an ừ. À không, không sao cả, em cứ xử nguyên tư thế như thế cũng được. Tôi bắt đầu phát thảo trên nền toàn trắng Tôi đã quen vẽ biểu cảm của Megumi ở góc tranh trách Nhưng được đâu khoảng 10 phút tôi dừng tay Thôi, hôm nay đến đây thôi Nhưng anh mới bắt đầu thôi mà Anh không có hứng vẽ à? Không phải đâu, anh muốn vẽ Và anh đã có cảm hứng rồi Nhưng hôm nay sao nhỉ? Anh thấy uệ oài Chắc lâu rồi mới tới nhà máy nên hơi mệt Tôi ngỡ ngấy khi nghe những lời rõ ràng là dối trá của mình Càng thanh minh thì càng có vẻ dấu đầu hở đuôi À cũng phải Chắc chắn Megumi đã nhận ra sự bất bình thường ở tôi Nhưng không liều lĩnh hỏi thêm Anh có muốn uống cà phê không? À có em Tôi xếp toàn lại Tôi vừa uống cà phê Megumi pha trò Và nghe em kể chuyện về những vị khách Đến tiệm họ cũ hay về chuyện phiếm của bạn bè Tôi mỉm cười hưởng ứng Nhưng bụng bảo dạ Có gì hay hò Và bất chợt giật mình Không thể để Megumi nhận ra tâm tư này được Nói cười thêm một lúc tôi đưa Megumi về nhà Lục chia tay nhau trước cửa Tôi nói quyết định dừng vẽ một thời gian Tại sao? Megumi hỏi về buồn trồn Vì anh muốn bắt nhịp với công việc ở nhà máy Anh định tăng ca từ ngày mai Nên chắc chắn sẽ về nhà muộn Thế à? Megumi gật đầu Những ánh mắt lộ rõ văn khoăn Không phải là anh không muốn vẽ đâu Dạ em hiểu, ngủ ngon nhé Chúc anh ngủ ngon à Dòng đường về tôi đã suy nghĩ về mình và Megumi Em yêu tôi Tôi cũng yêu em Tôi không còn người con gái nào khác ngoài Megumi Dù có chuyện gì thì tôi cũng nhất thiết không được quên điều này Về tới nhà tôi đọc ngành chế tạo máy Và ý tưởng thiết kế tối tần Đến tận 2 giờ sáng Nhưng không sao tập trung được Vì tiếng trò chơi điện tử bên nhà u sùi. Hình như đêm nay cậu ta còn rủ thêm bạn bè đến nữa Tiếng nói tiếng cười như say rượu Cảnh tay có cốc cà phê Tôi vừa lấy ném lên tường Cốc vỡ tan tành những hàng xóm chẳng hề im lặng sang hôm sau thốt dọn mảnh vỡ Tôi tự hỏi sao lúc ấy mình hành động ngớ ngẩn thế Nhật ký của Hamura Megumi 2 Từ năm ngày 21 tháng 6 Nắng dù đã đi làm lại Mình đến nhà chờ anh từ chiều Và làm món khoái khẩu của anh là mì ý suốt cả chú thịt Nhưng từ đầu tới cuối anh chẳng hề khen ngọt Xà lát phô mai hôn khói và cần tây Bỏ mứa một phần từ đĩa dù chưa bao giờ bỏ mứa những món ấy Ông trời ơi ông trời Ông đừng để chuyện gì đáng sợ xảy ra Xin nương nhẹ với chúng con